Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gái ở bên vợ tên là Hảo. Chị Hảo anh Hoan ạ. Bác Lanh nghe xong thì cười nói Ờ, hóa ra là anh em nhà cái Hảo à. Nhà nó cách đây mấy căn nhà thôi. Thế anh ở đây từ lâu lắm rồi. Sao chưa gặp cô chú nhỉ? Mà cũng không nghe cái Hảo nói cái gì cả. Bố tôi nói Dạ nhà em ở Tận Kiến Sương Mất liên lạc từ chục năm nay Mất liên lạc từ cái hồi nạn đói năm 45 ấy anh ạ. Thứ ngỡ là chẳng bao giờ gặp được chị ấy nữa. Mãi đầu năm nay, tụi em mới nhận được cái thư của chị ấy. Nói bọn em về đây mà ở cho vui. Chứ anh em không còn, ai lại phân tán lung tung. Cho nên vợ chồng con cái chúng em mới về đây. Cũng là lần đầu đi xa như thế này đấy ạ. Bác lành nhịp nhịp cái tay lên trên bàn rồi nói. Thôi được rồi, cô chú thu dọn đồ đạc đi. Anh dẫn qua nhà cái hảo. Chắc này nó ở nhà đấy. Mà tôi nói trước là cái hảo đầu óc nó không được bình thường đâu đấy nha. Nghe bác Lanh nói như thế thì mẹ tôi khá ngạc nhiên, định hỏi thì bố tôi lắc đầu, bố mẹ tôi thu gom đống đồ đạc lên vai, bác Huệ thì ở lại nhà Bắc Lanh, trước khi đi thì còn dặn bố tôi. Cô chú cứ yên tâm, qua nhà chị đi đã, có chuyện gì thì nói sau, anh còn ở đây chưa đi đâu đâu mà lo. Bắc Lanh đi trước, nhà tôi thì đi theo sau, vòng qua hai căn nhà và sen kẽ trong làng thì tới một căn nhà khá lụt sụp, cũ kỹ. Vách đã đôi chỗ bị vỡ ra, lòi ra mấy cái nan tre ở bên trong. Cánh cửa thì ọp ẹp rách nát, tưởng tượng như có một cơn gió mạnh thổi qua thì sẽ cuốn bay đi mất. Bác lành đứng ở bên ngoài cái hàng rào bằng tre, gọi với vào bên trong. Cô Hảo! Cô Hảo có nhà không? Ra đón khách quý phương xa đây này! Cô Hảo ơi! Bên trong căn nhà lụp sụp, có tiếng người ho khủ khụ lên rồi đáp. Có em ở nhà ở đây. Ai nghe như là bác Lanh có phải không ạ? Bác đợi em một tí nhá. Em ra ngay đây. Em đang đun dở nồi cơm. Một lúc sau, thì cánh cửa lụp sụp được mở ra. Một người phụ nữ tóc đắp bạc đi một nửa. Còn gầy còm ốm yếu. Khuôn mặt thì hốc hát đi ra. Vừa nhìn thấy đoàn người đứng trước cổng nhà của mình. Người phụ nữ ấy đứng im tại chỗ. Mắt nhìn về phía gia đình tôi. Và người bà ấy chú ý là mẹ của tôi. Miệng bà ấy lắp bắp kêu lên. Ờ, em là cái hà có đúng không? Phải em là cái hà không? Mẹ tôi khóc huhu lên, rồi chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ ấy. Vừa khóc vừa nói, Chị ơi, chị ơi, sao chị lại ra nông nỗi này cơ chứ? Em hà đây, em hà của chị đây, chị ơi! Hai người phụ nữ cứ thấy đứng ôm nhau. Những người có mặt đều mắt đỏ he lên vì sự hạnh phúc gặp được nhau của hai chị em sau bao nhiêu năm xa cách. Bố tôi thì đi lên nói, Kìa mình, hai chị em có gì tâm sự sau đi, vào nhà cái đã, mời bác Lanh vào nhà chút đã, đứng ngoài như thế này không hay. Mẹ tôi và bác Hảo buông nhau ra, tay quyệt nước mắt, bác Hảo nói. Thằng Hải à em, vất vả cho hai vợ chồng em quá, đi đi, đi vào nhà đi em, anh Lanh vào nhà em uống chén nước. Ôi đây có phải con Huệ, con Huệ con Lan đây không, ngày xưa chị mới gặp được hai đứa này mới lọt lòng mà. Bố tôi khuôn đồ vào trong nhà Bác Lanh đi vào ngồi trên chiếc bàn tre ọp ẹp rót ly nước ra uống Bác Hảo và mẹ tôi ngồi gần nhau Bố tôi và tôi ngồi bên Bắc Lanh Lúc này bố tôi mới lên tiếng Đây là thằng út nhà em nữa chị ạ Cháu sinh ra thì nhà chị, nhà em đã mất liên lạc rồi Nó tên là Hào Hào đứng lên chào bác gái đi con Tôi đứng lên lễ phép cúi chào Dạ cháu chào bác Hào Bác có khỏe không ạ? Bác Hảo đứng dậy đi về phía tôi, rồi ngồi xuống nắm lấy tay tôi và nói. Ờ, cháu của bác lớn thế này rồi hay sao? Bác khỏe lắm, bác chưa gặp cháu bao giờ, bây giờ mới gặp cháu lần đầu. Ngoan quá, giống bố mẹ y như đúc ý. Được bác khen tôi vui mừng trong lòng, miệng thì cười lên hì hì. Một lúc sau thì bác Lanh nói. Thôi, anh xin phép anh về tiếp thằng Hòa cái đã. Bố tôi đứng dậy tiễn bác Lanh ra cổng. Mẹ tôi và bác Hảo có giữ lại nhưng mà bác tử chối. Bác nói là về tiếp bác hòe, còn ở lại đây thì còn gặp nhau nhiều. Đợi sau khi bác Lanh về rồi, thì bố tôi mới vào nhà ngồi hỏi chuyện bác Hảo. Chị ạ, vợ chồng em nhận được thư của chị, nên bọn em bỏ xứ về đây với anh chị. Mà sao trong nhà mình trống vắng như thế này? Anh chị và các cháu đâu cả rồi? Sao có mỗi mình chị thôi ạ? Nghe bố tôi hỏi bác Hảo đang nắm lấy tay mẹ tôi. đột nhiên bỗng buông ra, rồi tự nhiên giống như trở thành một người khác vậy, bác Như lên cơn điên vậy, tự chạy vào lao ra cửa miệng hét lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net